Sau khi gửi đến cho quý vị bảy tập truyện, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của quý vị. Mọi người đều đang rất lo lắng cho cô gái Diệp Anh khi phải đối đầu với mụ gì ghẻ. Nhưng mà quý vị có biết không, Diệp Anh là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và ngày hôm nay, cô ấy đang tìm cách để đối đầu với bà Phượng. Và chuyện gì lại tiếp tục xảy đến? Tình cảm của Diệp Anh và Lâm có tiến triển tốt đẹp hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 8 của câu chuyện này ngay bây giờ. Và tâm an không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa Tâm an xin chúc cho quý vị Có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Đến sáng hôm sau Ông Quang đi công tác sớm Bộ dì ghẻ ăn sáng cùng tôi và Lâm xong Cũng phải ra công ty Còn tôi và Lâm thì đến trường Sáng nay tôi chỉ có 3 tiết Còn Lâm phải dạy học 5 tiết Lâm bảo tôi qua nhà trọ nghỉ ngơi một lúc Đợi anh dạy xong Rồi anh sẽ đưa tôi về Nhà trọ tôi đóng tiền một năm Còn tận 7 tháng nữa Nhưng tôi cũng không muốn đòi lại tiền Để thi thoảng tôi có chỗ mà nghỉ ngơi Nhắc đến tiền tôi mới nhớ Tiền mặt bên ngoài tôi đã tiêu hết rồi Nên tôi cầm thẻ của Lâm Ra cây ATM cách nhà trọ khoảng 300 mét Hướng ngược lại với trường học để mà rút tiền Sau đó tôi mới quay về Từ cây ATM về nhà trọ khá vắng Nhà trọ lại nằm trong ngõ của sinh viên Tầm giờ này hầu hết là mọi người đi học Nên ngoài hẻm chẳng có ai, chỉ có một mình tôi Lúc đi được nửa đường Tôi có cảm nhận giống như ai đó đang đi theo tôi phía sau Tôi liền quay đầu lại Không quên rút điện thoại ra Và vội vàng chia sẻ định vị sẽ di chuyển trong 24 giờ cho Lâm. Thế nhưng sau lưng tôi chẳng có ai, có điều linh cảm bất an cứ ập đến, khiến tôi nhanh chóng gọi luôn cho Lâm. Chỉ có điều đầu dây bên kia vừa alo, tôi nhìn thấy hai bóng đen phía sau lao tới, đập thẳng một chiếc gậy vào gáy của tôi. Phản xạ cuối cùng của tôi trước khi ăn gậy, là vội vàng nhét điện thoại vào cặp quần, rồi kéo áo xuống. Đến khi ngất đi, tôi chỉ kịp gào lên một tiếng. Tôi không biết mình bị ngất bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy, tôi nhìn thấy bản thân mình nằm trên một chiếc giường, xung quanh là mấy chùm đèn màu vàng. Nhìn kỹ thì đây giống như một căn nhà bị bỏ hoang. Lúc này sờ vào cặp quần, tôi không còn thấy điện thoại của tôi đâu nữa. Tôi hoảng hốt đang định kêu cứu, thì chợt thấy hai tên đàn ông cao lớn, râu ria xồm xoàm, bước vào bên trong. Tiên xăm trổ bước vào. Lúc này không may, đã vào chiếc điện thoại của tôi, Đang đánh rơi bên ngoài. Đang tiếc rằng tôi khóa mật khẩu hai lớp. Nên cũng chỉ như một chiếc điện thoại chết. Có điều tên kia chẳng có định. Bắt tôi mở khóa điện thoại. Cũng có lẽ không đoán được rằng tôi chia sẻ định vị cho Lâm. Mà tên đó đã thẳng chiếc điện thoại vào góc tường. Rồi đi về phía của tôi. Cả nâng cầm của tôi lên. Nở một nụ cười khoái trá. Đẹp, ngon, ngây thơ. Bảo sao mày lại bị ghét nhiều đến như vậy, chẳng những đẹp thể chất lại còn rất tốt. Mới hơn 20 phút mà mày đã tỉnh rồi sao? Thôi được rồi, bọn mày đâu, chuẩn bị máy quay đi. Phần ngon chia sẻ, nhưng tao ăn trước, rồi tí tao dành cho mày. Mà mày như thế, có đủ sức chơi không? Hay là để đấy, mình tao chơi thôi? Chơi được chứ, ung thư, chứ có yếu sinh lý đâu mà không chơi được. Coi như trời ban cho tôi, được một ước nguyện trước khi chết. Tôi nghe xong những lời nói của hai tên đàn ông này mà run lầy bầy, cảm tưởng như tôi lại quay lại cơn ác mộng năm tôi bị bán đi. Chết tiệt, Lâm đang làm gì? Anh không thấy tôi chia sẻ định vị trên máy hay sao? Anh không thấy điện thoại của tôi hay sao? Tôi nhìn chằm chằm vào tên đàn ông xăm trồ, cố gắng bình tĩnh. Các anh đừng có manh động, có cái gì từ từ nói chuyện. Ai thấy các anh làm những chuyện này? Bao nhiêu tiền tôi trả gấp đôi Cô có đủ tiền Để đấu lại với người ta không Cô bé này ngoan ngoãn một chút đi Ngồi yên đó Nghe lời tao Các anh cứ bình tĩnh Nói lý lẽ một chút Làm những việc vi phạm pháp luật Sẽ bị đi tù đấy Tôi sẽ không báo cảnh sát Và tôi chắc chắn đủ tiền để trả cho các anh Bằng số tiền người ta thuê các anh Gấp đôi đi Tôi trả gấp đôi Thả tôi ra được chứ Tên Sam trổ cười lớn Không hề bận tâm những lời tôi nói, chỉ hất hàm cho tên còn lại bật máy quay. Tôi đứng bật dậy lao ra ngoài, nhưng liền bị tóm lại. Một giây sau đó, tôi liền bị quật xuống giường. Tên xăm trổ giữ chặt tôi, còn gã mặt xẹo thì xé vỏ ống xi lanh còn mới tinh, cắm vào một ống thuốc, hút lên rồi phập một phát lên cánh tay của tôi. Tôi gầm lên phản kháng nhưng bất thành. Tên xăm trổ cười thỏa mãn. Cô bé yên nào! Để xem, hai anh em tôi biến cô bé từ một đứa con gái nhà lành thành gái làng chơi dâm đãng sẽ thú vị ra sao? Để xem chồng yêu của cô hay bất cứ tên đàn ông nào có còn muốn dính líu đến một con điếm như cô hay không? Cô đụng ai không đụng? Đụng nhầm người? Biết trách ai bây giờ? Tôi tuyệt vọng dãy rùa. Cuối cùng tôi nhận ra rằng thứ thuốc được tiêm vào người tôi chính là thuốc kích dục. Tôi từng thấy ở trên vép đen. Tác dụng còn kinh khủng và mạnh bạo hơn loại thuốc tôi từng mua để sờ trò thủ đoạn với Lâm. Cơ thể của tôi nóng bỏng lên, hơi thở gần như đứt quãng, thuốc nhanh chóng có tác dụng, sự tỉnh táo cũng dần dần tiêu tan. Tôi tôm lấy đệm giường, cố gắng nép mình không được bị khống chế, nhưng cơ thể của tôi không nghe lời tôi. Cuối cùng chỉ thấy tiếng gào thét trong hỗn loạn và tuyệt vọng. Làm mời lầm cứu em, khốn kiếp, chúng mày thả tao ra, chúng mày định làm gì? Giết chết tao à? Giết tao đi. Mày quay tiếp tục chĩa thẳng vào tôi. Tôi phẫn uất nhìn lên, lý trí gần như suy sụp. Tên sam chỗ khoanh tay, không hề vội vàng lao tới, chỉ khoái chí nhìn tôi đang giằng co, giữa lý trí và bản năng sinh lý. Đến khi không thể nào giằng co nổi, tay tôi lúc này cũng buông khỏi tấm đệm. Thân thể nóng đến mức như muốn nổ tung Đầu óc tôi đờ đẫn Không thể nào nghĩ ngợi được gì Tôi chỉ cảm thấy thèm khát Những dục vọng bần tười Cuối cùng tôi cũng hiểu Biến thành gái điếm là cảm giác kinh hoàng như thế nào Tên sam trồ lúc này mới tiến đến gần tôi Trong tình cảnh dâm ô này Tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một người Đó chính là Lâm Hai tay của tôi nắm chặt áo Hồn hền vừa gọi tên vừa điên cuồng gào thét lâm ơi lâm chúng mày đừng đụng vào tao giết tao đi giết tao đi tên sam trổ khựng lại thấy tôi túm áo của hắn nhưng gọi tên lâm thì hất hàm ra hiệu cho tên mặt sẹo chuyển góc quay gần hơn áo trên người tôi không biết bị tôi kéo hay là bị tên sam trổ kéo mà bị mở hai ba cúc áo khi cúc ngực suýt mở ra Tiên xăm trổ liền kéo tôi về phía mình. Tôi cảm thấy mình cố gắng hết sức rồi. Tôi không thể nào gắng gượng thêm được nữa. Vẫn không thể nào ngờ rằng Lâm còn chưa kịp đến. Lâm chưa bao giờ hành hạ tôi như thế này. Tại sao lũ khốn kiếp này lại biến tôi thành loại gái phóng đãng và đê tiện chứ? Phần trên bên dưới của hắn không làm chủ được. Hắn nhìn tôi. Khi tôi tưởng như hắn sẽ lao vào tôi thì đột nhiên bên ngoài bỗng dầm một tiếng tên sam trổ ngay lập tức bật dậy sau đó chửi bậy một tiếng mẹ kiếp tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì nhìn thấy hắn đạp cửa sổ nhảy thẳng qua chỉ còn tên mặt sẹo gầy gò bị ai đó túm chặt tôi cố gắng kìm lại tiếng riêng gì nhìn kỹ chỉ thấy những người mặc quần áo cành phục màu xanh đang giữ tên mặt sẹo và máy quay cùng với mấy loại thuốc được vứt trên sàn nhà Người tôi lúc này nóng như lửa, muốn xé toạc toàn bộ quần áo. Nhưng chỉ đúng một giây sau đó, đã có người lao đến, ôm chặt lấy tôi. Người này còn cởi áo vét bên ngoài, trùm lên thân thể của tôi. Hương nước xà vải quen thuộc sộc qua cánh mũi. Tôi túm lấy áo của anh, móng tay đâm cả vào da thịt của anh. Ngước lên nhìn anh vừa run rẩy vừa nghẹn ngào. Lâm à, anh đến rồi sao? Là tôi đây. Em cố gắng lên, không sao rồi, cố gắng lên một chút. Không rõ bằng cách nào, Lâm đã bế tôi được lên xe. Khoang xe chật chội, anh vẫn để nguyên bàn tay cho tôi cắn. Dù tôi có cắn mạnh như thế nào, anh vẫn không rút tay về. Tựa như bàn tay ấy là đá, tựa như bàn tay ấy có sức mạnh phi thường. Hai chân của tôi vùng vẫy, đạp loạn xạ lên cơ thể của Lâm. Có lúc lại kìm chặt anh, cứ như vậy cọ sát liên tục nhưng đến cơ thể đều cũng vững chãi như núi không hề dịch truyền cứ để mặc cho tôi đang ra sức hành hạ anh không kêu đau không than và không phát ra bất cứ tiếng động nào trong lúc tình tình mê mê tôi nghe được tiếng một người cảnh sát cất lên anh lâm tay anh chảy máu rồi đấy anh cứ bỏ tay ra không sao đâu là do tác dụng của thuốc cũng không ai chia cười cô ấy tôi cũng cảm nhận được miệng của tôi có mùi máu tanh tươi nhưng bàn tay kia vẫn không hề rời khỏi miệng tôi tôi lại nghe được tiếng của lâm tôi không sợ người khác chê cười cô ấy nhưng tôi không muốn cô ấy phải vật vã và chịu đựng một mình những lời này rội vào tai tôi nhưng tai tôi ngay lập tức ù đặc đi tôi chỉ muốn giải tỏa toàn bộ ham muốn sinh lý đang trào dâng trong người mình tình cảnh này hết sức khổ sở bị kìm kẹp đến mức tôi chỉ muốn hét thật lớn cho rách họng Cho vỡ tan lục phủ ngũ tàng. Cuối cùng tôi cũng được đưa vào bệnh viện. Trong lúc đang khổ sở dãy rùa. Bị ai đó đâm một mũi kiêm vào tay. Tôi gầm gừ gào thét: Buông tao ra, buông tao ra. Chúng mày giết tao đi. Giết chết tao đi. Lâm ơi Lâm. Đến đi. Làm ơn đến đi cứu em. Từ bên tai của tôi. Tiếng của Lâm vội vàng truyền đến. Nghe đầy xót xa. Tôi đây rồi. Diệp Anh à. Tôi đây. Không sao đâu. Cố gắng lên nào. Thế nhưng tôi đã hoàn toàn không hiểu được lời của anh nói là gì. Tôi chỉ túm lấy anh, nghẹn ngào lên tiếng. Sao anh đến muộn như thế? Lâm, anh đến cứu em có phải không? Có phải anh đến không? Lâm ơi, anh dẫn chúng đi. Em không muốn như thế này. Anh đuổi chúng đi giúp em. Em sợ lắm. Lâm ơi, Lâm! Nhưng rồi ngay khi ấy lý trí của tôi kịp ùa về, Thứ thuốc an thần vừa được tiêm vào bắp tay, liền có tác dụng. Trong phút chốc, tôi dần dần lịm đi, chìm vào cơn say ngủ. Phía bên vai tôi vẫn có một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy tôi. Bàn tay chai sạn, vỗ lên từng nhịp, từng nhịp. Chẳng biết tôi đã mơ những gì, chỉ biết đến khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng. Bên trên là một bình truyền nước dở, cả người tôi mềm nhũn, không có một chút sức sống. Tôi cố gắng ngồi dậy, ảo giác đã biến mất, chỉ thấy bên ngoài cửa phòng, Lâm và một người mặc cảnh phục màu xanh đang đứng nói chuyện với nhau. Trong không gian bốn bề yên tĩnh, tiếng người cảnh sát nghe rất rõ. Đây là toàn bộ đoàn video thu giữ được, còn đây là điện thoại của vợ anh. Cũng may bọn chúng chưa kịp làm gì cô ấy. Tôi thấy Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình, khi nghe tiếng lai like hét của tôi trong video, anh lập tức hạ âm lượng xuống hai tay anh siết chặt lại đến nỗi trắng bệch cả da hơi thở của lâm nặng nề lồng ngực phập phồng đè nén cơn giận dữ đang dâng trào lên cuối cùng tôi nghe được tiếng lâm vậy còn tên kia khai gì là ai đứng đằng sau anh biết rồi chứ từ lúc bị bắt đến giờ hắn ta vẫn im lặng dù chúng tôi dùng chiến thuật hỏi cung hắn vẫn nhất quyết không nói một câu còn tên kia chúng tôi đang ra lệnh truy nã rồi Nhưng anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm ra kẻ đứng sau. Vâng vâng, cảm ơn anh. Nhiệm vụ này của chúng tôi, nên chúng tôi về đội trước, có thông tin gì tôi báo lại cho anh sau. Mà, chị nhà có thêm lời khai gì? Anh đưa lên đội gặp chúng tôi nhé. Vâng vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Người cảnh sát đi khuất, Lâm vội vàng quay vào trong phòng, nhìn thấy tôi tỉnh rồi, anh có chút ngạc nhiên. Em tỉnh từ bao giờ? Sao không gọi cho tôi? Nhìn thấy Lâm, dù đầu óc tỉnh táo, nhưng tôi đang quay cuồng trong cơn ác mộng ban nãy. Tôi lại nhớ đến hình ảnh trong căn nhà hoang, tôi bị tiêm thuốc, còn suýt nữa, thì bị cưỡng hiếp. Toàn cảnh kinh tởm và hỗn loạn ấy, luôn ám ảnh lấy tôi không thôi. Trong một phút một chốc, tôi đã quên đi mối quan hệ hận thù của tôi và, và anh, cứ như vậy nhào đến ôm chặt lấy Lâm, run rẩy. Sao anh đến muộn như thế? Em sợ lắm. Em sợ lắm Lâm mà. Lâm bị bất ngờ nhưng chỉ đúng một giây sau anh liền ôm lấy tôi vào lòng bờ vai vững chãi để tôi dựa vào lòng ngực phập phồng, ánh mắt dày rứt và dần vặt anh đáp lại tôi. Xin lỗi em. Xin lỗi vì để em sợ hãi như vậy. Anh chờ cảnh sát rồi mới đến sao? Không phải. Lúc tôi đến theo định vị trên máy em Trên đường đi tôi mới báo cảnh sát. Cũng không ngờ rằng đội cảnh sát đang tuần tra gần đó. Theo định vị tôi chỉ, mọi người tìm ra được căn nhà hoang ấy. Ở cùng với Lâm tôi ít nhiều hiểu được tính cách của Lâm. Anh ít nói, kiệm lời, nhưng tôi biết anh không bao giờ nói dối. Với lại việc anh báo cảnh sát càng khiến tôi cảm thấy anh là người lý trí. Nếu không một mình anh đến, cùng lắm là cứu được tôi còn lâu mới có thể vừa cứu được tôi mà vừa bắt được hai tên kia tôi buông tay ra nhìn lâm bàn tay của anh bị tôi cắn máu lúc này đã khô nhưng trên người không ít những vết xước vết cào cấu mà tôi để lại một người luôn chìm chu như anh vậy mà lúc này quần áo lại nhầu nhĩ tả tơi trên bàn chân đang còn dấu tích bị thương không rõ là anh đã đá vào đâu kẻ thù mà tôi luôn đem lòng hận thù Bởi vì không muốn tôi vật vã chịu đựng một mình Mà để tôi cắn đến mức bị thương Không ngại nguy hiểm để cứu tôi Lại sợ tôi bị thương Rốt <cười> cuộc là anh mắc nợ tôi Hay là tôi mắc nợ anh đây Nghĩ đến việc Anh ta tốt với mình Không ngại nguy hiểm để cứu tôi Lòng tôi vừa vui lại vừa khó chịu Một mặt cảm thấy rằng Lòng anh có nghĩ đến tôi Đặt tôi ở một vị trí quan trọng Như vậy con đường trả thù mụ gì ghẻ cũng được rút ngắn đi một chút. Một mặt tôi lại muốn anh ta đừng tốt với tôi như vậy, bởi vì một ngày nào đó không xa, khi tôi đâm anh ta một dao, thì tôi lại cảm thấy đau lòng. Nghĩ đến đây, tôi ngay lập tức gạt đi, tôi nhớ lại hình ảnh mẹ tôi chết không nhắm mắt, chị tôi chết trong cô độc, tôi liền khôi phục lại trạng thái tinh thần như ban đầu ngay. Tôi không được phép đau lòng vì lâm, dù chỉ là một tích tắc bên ngoài trời đã sầm tối tôi cảm thấy cơ thể mình không còn vấn đề gì nữa nên liền nói với lâm anh cho em về nhà được không em không muốn ở viện đâu ở đây bí bách khó chịu em sợ không ngủ được nói đến đây tôi sực nhận ra rằng từ khi tôi tỉnh dậy tôi liền thay đổi cách xưng hô với lâm có lẽ lúc gặp nguy hiểm tôi lại nhớ đến hồi nhỏ tôi vẫn thường xuyên gọi lâm là anh nên tôi đã quên mất việc Tôi vẫn thường gọi anh là thầy. Thế nhưng lâm dường như không cảm thấy có vấn đề gì. Bản thân tôi nếu không nghĩ đến thì cũng không còn ngược mồm nên tôi tặc lưỡi cho qua. Sừng hồ thế này có vẻ hợp lý. Lúc nào thấy không hợp lý lại đổi sang thầy. Linh hoạt mà gọi nên chấp nhận thay đổi. Anh ta đáp lại lời của tôi. Để tôi đi hỏi bác sĩ nếu không có vấn đề gì tôi xin cho em về nhé. Lâm đi một lúc sau mới quay lại Bác sĩ nói rằng tôi không có vấn đề gì Nếu như hết tác dụng của thuốc Thì có thể về nhà nghỉ ngơi Lâm định đưa tôi về nhà của anh Có lẽ anh nghĩ rằng Với tình trạng hoảng loạn của tôi bây giờ Về ngôi nhà đó nghỉ ngơi Sẽ hợp lý hơn Thế nhưng tôi liền nói với Lâm Cứ về nhà mẹ cũng được Đồ đạc em còn vứt ở đấy Nhà mẹ thoải mái rộng rãi Lại có người đi ra đi vào Để em bớt trống trải Em thích ở đấy hơn Thấy tôi nói vậy Lâm không nói thêm gì Mà xoay vô lăng chờ tôi về căn biệt thự Tôi mệt mỏi dựa lưng vào ghế Nhìn ánh mặt trời tàn lụi Tôi lên tiếng hỏi Lâm Nếu như hôm nay anh không kịp đến Nếu như không may Em bị bọn chúng làm nhục Anh định sẽ như thế nào Ý em là Anh có ly hôn với em không Lâm không nhìn tôi Nhưng bàn tay nắm chặt vô lăng hơn một chút Anh lại hỏi ngược lại tôi Em nghĩ tôi làm như vậy sao? Ừ, đúng vậy Làm sao anh có thể chấp nhận một người vợ Bị hai ba người đàn ông khác cưỡng hiếp Và làm nhục chứ Đó đâu phải là lỗi của em Dù không phải lỗi của em Nhưng để chấp nhận Lại là một chuyện khác còn gì Nếu như tôi nói Cho dù chuyện đó có xảy ra thật Thì tôi vẫn không ly hôn Tôi vẫn chấp nhận em Liệu em có tin không? Em không tin Nếu như em không tin Em còn hỏi làm gì chứ? Dù có câu trả lời Nhưng em vẫn muốn nghe đáp án Lâm trầm mặc một lúc Một lúc sau đó Anh ta mới lên tiếng Em tin cũng được Không tin cũng không sao Nhưng trên đường đi Em tìm tôi Tôi nghĩ đến tình huống ấy rồi Em biết lúc đó cảm xúc của tôi như thế nào không? Cảm xúc như thế nào ạ? Ngoài đau lòng và thương em Tôi không còn nghĩ đến bất cứ điều gì Tôi quay sang nhìn Lâm Cảm thấy trái tim mình Như có ai đó đang siết chặt Trên đời này không có cái gì là đáng sợ hơn cái chết Tình huống sống nhất Không phải là bị chà đạp, làm nhục Thế nên chỉ cần em còn sống Thì dù em có bị thương tổn cỡ nào Có bị dày vò như thế nào Tôi đều có thể chấp nhận em Anh hoàng hôn phủ lên ánh mắt lâm Một màu đỏ rực vào u ám Tôi không tìm kiếm được một tia dối trá nào Trong ánh mắt ấy Cuối cùng chỉ để mặc cho trái tim mình nhói đau Đến cỏ cây còn có chi giác Tôi cũng là con người Dù hận thù cỡ nào Cũng không thể nào Không có cảm xúc Nếu có đau lòng thay anh một chút Chắc chắn đó là lẽ thường tình Nhưng tôi không muốn chìm đắm trong những cảm xúc này, tôi liền làng sang chuyện khác. Anh có đoán ra được người đứng sau chuyện này không? Chưa có kết luận từ phía công an, nên tôi không thể nào đoán bừa được. Tôi thấy Lâm nói vậy, tôi không hỏi thêm nữa. Ngoài chờ đợi, tôi cũng không biết làm cách nào. Khi xe về đến biệt thự, trời cũng tắt nắng. Mụ dì ghẻ đã đi làm về, đang ngồi trong ghế sofa trong phòng khách. Nhìn thấy Lâm và tôi, mụ ta có chút kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì thế? Sao người con lại thành ra thế này? Tay chân, tại sao lại bị thương thế kia? Từ đầu đến cuối, mụ Phượng chỉ quan tâm đến con trai. Tôi như người thừa trước mặt bà ấy. Lâm không để tâm đắm đến lời hỏi han của mụ ta mà đáp lại ngay. Con đưa Diệp Anh lên phòng tắm trước. Có cái gì nói sau à? lên đến phòng, Lâm bật nước nóng, nhặt quần áo đợi xả nước vào bồn cho tôi rồi mới đi ra ngoài. Tuy rằng tôi chưa bị làm nhục, nhưng cứ nghĩ đến cảnh cái tên xăm trổ ôm lấy tôi, tôi cứ cảm thấy bẩn thỉu nên quyết định ngồi trong bồn tắm, kỳ cọ thật sạch từng ngóc ngách trên cơ thể. Đến khi tắm xong bước ra ngoài, tôi không thấy Lâm đâu, tôi đoán chắc anh xuống dưới nhà nói chuyện với mụ Phượng nên xây tóc xong Tôi bước ra ngoài cầu thang và quyết định nghe lén. Đúng là không ngoài dự đoán của tôi. Vừa bước ra ngoài, tôi liền nghe tiếng của mụ phượng hơi gắt gỏng một chút. Ý mày là sao? Mày nghi ngờ mẹ liên quan đến chuyện này sao? Không phải là con nghi ngờ, mà con muốn nói với mẹ. Con mong rằng chuyện này không liên quan đến mẹ. Bởi nếu con liên quan, dù chỉ là một chút, con cũng không bao giờ tha thứ cho mẹ. Lâm ơi là Lâm, mày nói với cái giọng điệu này, tức là mày nghĩ tới tao. Không phải chuyện xấu xa gì, mày cũng nghĩ đến mẹ mày làm đầu tiên, có phải không? Mày nghĩ xem, ban ngày tao bù đầu với công ty, đến một chút thời gian còn không có. Huống hồ công ty đang gặp khó khăn về tài chính. Tao thừa tiền hay sao mà đi thuê người, làm ra cái chuyện này? Mày đủ thông minh để nhìn nhận. Cớ sao đối với tao, mày luôn nghĩ đến những chuyện xấu. Tao làm như vậy để được cái gì? Lấy nó về đây là đủ nhục nhã cái nhà này rồi. Một cái đám cưới, tao không thể nào ngẩng đầu lên nổi. Giờ còn để xảy ra chuyện này, thì làm sao? Tao có thể nhìn người ta. Trời đất ơi, con dâu của Tổng Công ty Phượng Quang bị cưỡng hiếp tập thể. Người ta mà biết, người ta khinh, người ta coi thưởng cho đến chết. Công ty cổ phiếu còn đang sụt giảm. Nếu như thêm chuyện này, Còn thê thảm đến mức bị phá sản đấy. Mày thấy tao có ngu không? Tao có ngu đâu mà làm chuyện này chứ. Mẹ không cần phải cau gắt, gay gắt như vậy đâu à. Nếu như mẹ không làm, thì tốt. Mày nói một câu như vậy là xong sao, sao? Tao còn không hiểu tính mày à? Cho dù nó có bị cưỡng hiếp thật, thì mày vẫn kiên quyết ở bên cạnh nó thôi. Tao chẳng việc gì phải làm chuyện vô ích như thế. Được rồi mẹ. Mẹ bớt thành kiến với vợ con một chút đi, chẳng có gì là nhục khi lấy cô ấy cả. Mẹ một câu không ngẩng đầu lên, hai câu không coi thường, Diệp Anh thông minh xinh đẹp, biết vượt khó vượt khổ. Cô ấy bị mẹ ghét, cũng chưa từng oán giận mẹ, ngược lại luôn muốn con hòa hợp với mẹ. Sau này mẹ đừng mang bộ mặt khinh khỉnh, tỏ thái độ trước mặt cô ấy. Thế ruốt cuộc, tao là mẹ mày, hay nó là mẹ của mày? Tôi nghe đến đây thì xoay người vào phòng Nhớ lại lúc trước khi bị tiêm thuốc Tên xăm trồ có nói với tôi mấy câu như thế này Cô có đủ tiền đấu lại với người ta không? Để xem Hai anh em tôi biến cô Từ một đứa con gái nhà lành Thành gái làng chơi dâm đãng Sẽ thú vị như thế nào? Để xem chồng yêu của cô Hay bất cứ người đàn ông nào Có còn muốn dính líu đến một con điếm như cô hay không? Cô đụng ai không đụng, lại đụng nhầm người, biết trách ai bây giờ. Ban đầu tôi nghĩ, đó là mụ phượng chắc là do bà ta ghét tôi. Với lại với ngần ấy chuyện, độc ác mà mụ ta gây nên cho tôi, tôi cho rằng khả năng cao chính là mụ ta. Nhưng bây giờ nghĩ đi nghĩ lại, thì có vẻ không giống cho lắm, bởi qua lời nói của tên Sam Trổ, tôi cảm thấy người đứng sau vụ này có lẽ là một người khác. Mụ ta nói có lý. Phượng Quang đang gặp khó khăn mà kẻ đứng sau lại bỏ ra rất nhiều tiền để thuê người làm nhục tôi. Mụ Phượng không thể vì việc còn con này mà mang cả đống tiền trong lúc nước sôi lửa bỏng ném qua rào như vậy. Kẻ ghét tôi vì đàn ông. Tôi liền nghĩ đến một người nhưng lại không dám đoán bừa để ngày mai xem tên mặt sẹo kia sẽ khai như thế nào. Buổi tối tôi xuống ăn cơm Mụ Phượng không đả động gì đến sự việc ngày hôm nay Có lẽ Lâm đã rào trước đón sau Nên bữa cơm cũng bình thường giống như mọi ngày Đến khi ăn xong Lâm đi tắm Tôi chưa vội lên phòng Mà ngồi lại ăn hoa quả Lúc chỉ còn tôi và mụ Phượng Mụ ta nhìn tôi Sau đó cười nhạt Tôi phải công nhận một điều là cô rất giỏi Không rõ cô cho con trai tôi Ăn bùa mê thuốc lú gì Mà nó lại bênh vực cho cô chằm chập như thế Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của mụ ta, nếu nói về ăn bùa mê thuốc lú, tôi phải xin bí quyết từ bà ta mới đúng. Bà ta khiến cho vài gia đình tan nát, bố tôi si mê đến điên cuồng, chẳng màng đến vợ con hay máu mù ruột thịt là chúng tôi, mà bất chấp đi theo bà ta. Ở đời ai cũng mong, có một người đàn ông thương mình, bảo vệ mình, con thấy Lâm bảo vệ con, cũng giống như bố bảo vệ mẹ, chứ không thể nào gọi là ăn bùa mê thuốc lú được ạ. Chẳng phải lúc nào con cũng thấy bố nhẹ nhàng và yêu chiều mẹ hết mức đấy thôi. Đó là hạnh phúc và là điều mà ai cũng mong. Cũng ngưỡng mộ chứ không gọi là bùa hay thuốc lú đâu mẹ ạ." Nhạc đến ông Quang sắc mặt của mụ ta thoáng ửng hồng giống như kẻ mới biết yêu. Mụ ta hừ nhẹ một tiếng. Cô cũng dám tự mình mà so sánh với tôi sao? Nhưng mà thôi tôi chẳng muốn nhiều lời với cô làm gì. Vì con trai của tôi Tôi nhẫn nhịn chấp nhận cô Nhưng mà tôi nhắc cho cô nhớ Chỉ cần cô có bất cứ hành động nào sai trái Tôi sẽ khiến cho cô Phải rời xa nó, hiểu chứ? Dạ con hiểu Con sẽ cố gắng học hỏi Sẽ cố gắng không để cho mẹ chồng thất vọng đâu à <cười> Nghe mấy lời thảo mai của cô Tôi buồn nôn lắm Cô nói với thằng Lâm thì được Còn nói với tôi Thì không cần Bà ta nói gì tôi cũng cười nhưng trong lòng tất nhiên coi như chó sủa quanh tai ăn xong tôi lên phòng lúc qua thư phòng bí mật tôi liếc nhìn mật mã thêm một lần rồi ngẫm nghĩ không biết làm cách nào mới biết ba số còn lại trong dãy số bí mật kia tôi tự nhủ rằng ngày tháng còn dài nôi nóng quá sẽ hỏng việc nên cuối cùng tôi lững thững bước chân lên phòng lâm đã tắm xong anh đang ngồi trên bàn đọc tài liệu anh chưa kịp mặc áo đang còn vương ít nước trên vai, Lương Trần quay về phía tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ, lưng anh hôm nay bị tôi cào rách vài đường nên tôi nói chuyện với Lâm. Ở đây có cồn và thuốc cô đúng không ạ? Để em bôi vết thương cho anh nhé." Lâm lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn tôi và đáp lại. "Mấy vết thương này à? Không cần đâu, tôi không đau, mà tôi chẳng thấy có vấn đề gì, đi ngủ thôi." Tôi đến lại gần hơn, Định xem vết thương cho Lâm, thì nhìn thấy trên bà vai của anh có một vết sẹo khá dài. Vết sẹo này vào đêm đầu tiên, tôi và anh ở ngoài đảo. Tôi đã từng sợ thấy, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, tôi mới thấy nó rất sâu. Có điều vết sẹo vẫn hơi đỏ hồng, giống như mới bị thương cách đây vài tháng. Đến một năm thôi, chứ không phải là vết sẹo lâu năm. Tôi không kìm được lòng, nên tò mò hỏi Lâm. Sao trên vai anh? Lại có một vết sẹo dài như thế này. Tôi bị chém. Bị chém? Sao lại bị chém chứ? Một người mẫu mực như thầy giáo Lâm đây mà có người ghét sao? Ghét đến mức bị chém. Chắc phải thù hằn ghê lắm, có phải không? Lâm đứng dậy xoay người với lấy chiếc áo mặc vào và dục tôi. Em lên giường nằm đi. Ngày mai em cứ ở nhà nghỉ ngơi. Không cần phải đến lớp. Thầy giáo, cả buổi học ngày mai chỉ có tiết của thầy thầy cho phép em nghỉ không sợ bị nói là thiên vị sao <cười> thiên vị cái gì chứ tôi vẫn trừ vào điểm chuyên cần thế thì em lại đi học em không nghỉ đâu buổi sáng đúng là tôi rất hoang loạn nhưng đến bây giờ tinh thần của tôi đã hoàn toàn trở về trạng thái bình thường nên cảm thấy không cần thiết phải nghỉ học vốn dĩ chuyện này chưa có hậu quả đáng tiếc xảy ra tôi còn từng trải qua những chuyện kinh khủng hơn như vậy nên không thể nào yếu đuối Và đắm chìm trong sự ấm ảnh ấy Nhưng Lâm thì khác Anh ta nghĩ tôi mỏng manh Tâm lý bị sang chấn Chỉ vì việc này nên muốn tôi nghỉ học coi điều tôi quá cương quyết Anh không thể làm gì được Đành phải chấp nhận Sáng hôm sau Lâm định đưa tôi đi học Sau đó sẽ qua bên công an Để lấy thêm lời khai Thế nhưng ngày lúc tôi và Lâm đi xe vào cổng trường Anh liền nhận được điện thoại của phía công an Không rõ công an nói gì Nhưng mà tôi thấy lông mày của anh nhíu lại Cậu nói gì? Tự tử lúc nào? Vậy còn tên kia? Ừ, ừ, tôi biết rồi. Đến khi nghe xong điện thoại, Lâm quay lại nói với tôi. Tên mặt sẹo kia không khai bất cứ lời nào. Đêm qua hắn bị ho ra máu, rồi bị ngất, được đưa vào bệnh viện. Đến sáng sáng, hắn trộm được miếng sắt nhọn ở cạnh tủ, đâm vào yết hầu. Tự tử rồi. Tôi nghe xong hoàn toàn bất động, Lâm lại nói tiếp với tôi. Công an nói hắn ta bị ung thư phổi, chưa phải giai đoạn cuối, nhưng theo điều tra, thì do chi phí xạ trị quá lớn, hắn ta bỏ dở điều trị, đã vài lần tự tử bất thành. Hắn ta còn một bà mẹ và một đứa con nhỏ, vợ đã chết vì tai nạn mấy năm trước. Có lẽ hắn chả thiết tha gì với cuộc đời. Kẻ thuê hắn nắm được điểm này, rất có thể đã cho hắn một khoản tiền để lo được cho mẹ và con hắn. Nên hắn mới chọn cách này, vừa giải thoát cho bản thân, vừa để người ở lại có thể sống tiếp. Vậy còn tên xăm trổ kia thì sao? Đã phát lệnh truy nã, nhưng mà chưa tìm ra được. Quả thực là một kế hoạch hoàn hảo. Kể cả bất thành, cũng không tìm ra kẻ đứng sau. Tìm được một con tốt thí này, chứng tỏ người phía sau phải vô cùng thông minh. Chẳng những thông minh mà còn cực kỳ giàu có. Càng lúc tôi càng chỉ nghĩ đến một người. Liếc thấy Lâm đang nhìn mình, tôi liền hỏi Lâm. Anh Lâm, anh có nghĩ đến ai không? Lâm không đáp. Tôi cũng không muốn vòng vo. Tôi nói thẳng. Từ khi em lấy anh, người ghét em rất nhiều, nhưng người có đủ thế lực và tiền bạc để làm ra chuyện này không hề nhiều. Hay nói một cách khác là cực kỳ ít. Chẳng ai rảnh hơi, đi hại người khác chỉ vì lý do ghét cả. Người nhắm vào em đương nhiên không chỉ ghét, mà còn hận em nữa. Em không dám kết luận bừa. Nhưng nếu cho em đoán, em đoán được người đó là ai rồi? Lầm nhìn tôi, tôi không sợ anh mất ấy là gì, nhưng anh vô cùng bình tĩnh. Bây giờ chưa có bằng chứng gì, nên tôi không đoán. Đợi vài ngày nữa xem thế nào nhé. Anh không đoán, hay là không dám đoán. Cái chuyện đến trẻ con cũng nhìn ra được, tại sao anh không dám đoán? Bởi vì đó là tình cũ của anh, nên anh không đủ nhẫn tâm để đoán có phải không? Sắc mặt của Lâm bỗng lạnh đi nửa phần Nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói với tôi Diệp anh này Chúng ta nên lý trí một chút Tôi biết em đang thất vọng về việc Tên mặt sẹo chết Nhưng công an Việt Nam rất giỏi Kiều gì cũng tìm ra được kẻ đứng sau Anh không thấy kế hoạch này quá hoàn hảo sao Hoàn hảo đến mức Tìm được một kẻ chẳng còn gì để mất Rồi cuối cùng lại tự tử Tên Sam Chổ thì trốn thoát Nhanh như vậy Dễ gì mà tìm được chứ Tất nhiên em hiểu, việc em làm với chị Nguyệt là sai, chị ấy hận em là đúng. Nhưng nếu thực sự chị ấy làm ra chuyện này, em cảm thấy chị ấy cũng chẳng khác gì em, coi như hòa nhau rồi còn gì. Anh bảo vệ chị ấy, anh không dám đoán. Ok, em hiểu rồi. Em vừa nói gì? Tôi bảo vệ cô ấy sao? Không đúng à? Từ hôm qua tới giờ em hỏi anh đoán ra ai chưa? Người thông minh như anh, tại sao lại không đoán ra được chứ? Nhưng anh liên tục lấp liếm, đó không phải là bảo vệ thì là cái gì. Đối với em thì là trách nhiệm, nhưng đối với chị ấy là tình cảm có đúng không? Lần này sắc mặt của Lâm Lạnh đi, anh nổi giận đùng đùng gắn lên từng chữ với tôi. Diệp Anh, tôi cho em nói lại thêm một lần nữa, tôi bảo vệ ai? Đối với em là gì? Đối với cô ta là gì? Trước nay tôi chưa từng nghĩ mình lại ghen tuông vô cớ, nhất là với một người tôi hận. Nhưng nghĩ đến việc ngày hôm qua tôi suýt bị làm nhục, đến sáng nay kẻ bị thuê lại tự tử chết. Tôi có chút không cam tâm. Dù tỏ ra cao thượng tới đâu, nhưng mà Nguyệt đã từng một lần nói dối rằng Lâm và chị ta đi công tác còn ở cùng với nhau nữa, nên tôi nghĩ chị ta vẫn chưa từng muốn từ bỏ Lâm. Chuyện này nói thế nào cũng có liên quan đến Nguyệt. Vậy nên tôi quay lại, lớn tiếng. Thầy giáo Lâm, anh nghe rõ mà, đâu cần phải nhắc lại. Nếu đổi lại là em hại chị ấy xem, chắc chắn anh sẽ nhai đầu em, không để cho em yên. Có đúng không? Diệp anh! Thôi được rồi, em lên lớp đây. Tôi định bước đi, nhưng Lâm vội vàng kéo cánh tay của tôi lại. Cánh tay siết chặt đỏ ửng. anh hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi đã dùng hết khả năng của mình để bảo vệ em. Và bây giờ... Đổi lại là những lời này sao? Em nói xem Tôi bảo vệ cô ta chỗ nào Tôi chờ kết luận bên công an rồi mới đưa ra kết luận của mình Đó là bảo vệ à? Anh buông em ra, Em phải lên lớp Bảo vệ hay không ấy Anh tự biết Tiết của tôi Tôi chưa lên Em vội cái gì? Bây giờ em nói đi Rốt cuộc là tôi sai chỗ nào Đối xử tốt với em Lo lắng cho em Quan tâm em Em nói xem rốt cuộc là tôi sai ở đâu Để tôi còn sửa sai Hay em nghĩ tôi là cục đá Muốn nói cái gì thì nói Muốn nghĩ sao thì nghĩ Nghe những lời này từ Lâm Cô họng của tôi bỗng dưng nghẹn ứ Ánh mắt của anh càng lúc càng thẫm lại Giọng nói lại khàn đặc đi Em nói tôi đối với em chỉ vì trách nhiệm Em nhầm rồi Em là vợ của tôi Đương nhiên tôi phải có trách nhiệm với em chứ Nhưng nếu chỉ vì trách nhiệm Thì ngay từ đầu tôi đã không bao giờ lựa chọn em Em nghĩ tôi sợ em đăng mấy cái đoạn video đó lên. Nên tôi phải cưới em làm vợ. Em nhầm lớn rồi. Nếu như tôi yêu Nguyệt nhiều giống như em nói, không việc gì tôi phải cưới em. Em thông minh mà diệp anh. Em tự hỏi bản thân mình xem. Nguyệt sẵn sàng tha thứ cho tôi. Sau tất cả những việc em làm. Thế vì sao tôi lại không lựa chọn cô ấy? Nào, em tự hỏi mình đi. Vì sao em gái bẫy tôi nhưng tôi vẫn chấp nhận em? Những việc tôi làm đều xuất phát từ tình cảm. Tôi là con người, chứ không phải là sắt đá mà không có cảm xúc. Em không thể nào nhìn nhận, nhưng em xin đừng có phủ nhận chứ. Còn nữa, nếu thực sự là Nguyệt làm, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tha cho cô ta. Tôi nhìn Lâm, thật không ngờ Lâm lại nói ra mấy từ này. Nghe tiếng chuông trường đã điểm, nhưng Lâm lại không hề bận tâm. Trong trí nhớ của tôi. Anh chưa từng đi dậy muộn dù chỉ một buổi, vậy mà giờ đây vì tôi lại ngồi đây mặc kệ tiếng chuông kia. Tôi cảm thấy lòng mình nặng như chì nhưng lời xin lỗi lại chẳng thể nào phát ra. Cuối cùng, Lâm thả lòng tay tôi. Tôi mở cửa xe và bước lên lớp. Cả hai không ai nói với nhau câu gì, cứ như vậy lặng lẽ mà đi. Thấy tôi và Lâm đến muộn, trong lớp bắt đầu lại xì xào bàn tán, nhưng Lâm chẳng thèm để ý. Chỉ xin lỗi vì đến muộn, sau đó bắt đầu vào tiết học. Lúc ngồi xuống ghế, còn chưa kịp chuẩn bị gì, Lâm lại gọi tôi lên bảng, trả bài cũ. Hôm qua trải qua một trận kinh hãi, tối tối tôi không hề ôn bài. Người ta nói văn ôn võ luyện, dù có giỏi đến đâu mà không nhìn một chữ nào bài cũ, thì cũng như gà mắc tóc, ấp úng mãi không xong. Lúc này Lâm thản nhiên, mở sổ rồi nói tiếp. Lần đầu vinh danh bạn Diệp Anh được ngồi vào sổ đen của tôi, quy tắc cũ, không học thuộc bài, chép phạt 20 lần, trừ điểm vào bài kiểm tra sắp tới. Anh ta lấy việc công để trả thù riêng, vậy mà dám nói mình không hèn hạ. Thế nhưng tôi sai, nên tôi không có lời nào để cãi, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay bước về chỗ. Suốt buổi học hôm ấy, Lâm liên tục gọi tôi. Cho dù tôi không dơ tay, nhưng anh vẫn gọi và nói một câu quen thuộc. Không ai trả lời được câu hỏi này. Tôi mời lớp trưởng, giúp các bạn nào. Giúp giúp cái đầu khỉ. Bản thân tôi còn lo chưa xong. Giúp được cái gì mà giúp. Bài ngày hôm nay tôi chủ quan, không chịu động đến. Nên câu thì biết, câu thì chưa nghiên cứu. Trả lời đúng thì không sao. Sai một cái y như rằng anh lại nhún vai, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Tuy rằng trả lời sai hoàn toàn, nhưng cả lớp mình vận nên cho lớp trưởng một trận pháo tay thật lớn. Đúng là chết tiệt, tôi không ngờ Lâm lại có máu thù dai đến vậy. Cho đến khi hết tiết học, đám bạn cùng lớp với tôi vẫn còn ngơ ngác không tin nổi. Cái yến vốn dĩ sau này không còn khinh khỉnh với tôi, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách. Thế nhưng hôm nay nó lại nói với bọn cây mai. "Chúng mày cứ nói thầy Thiên vị cái Diệp Anh." Thảo thấy thầy đẩy đọa nó thì đúng hơn. Làm như kiểu, hôm nay được gọi là thiên vị, nếu vậy xin nhường cái thiên vị ấy lại hết cho chúng mày đấy, sau này chúng mày bớt bớt cái mồm lại, chúng mày có giỏi, đứng lên mà thể hiện. Tôi không để ý mấy lời của chúng, bởi tôi đang suy nghĩ đến lời của Lâm nói trên xe. Thật ra tôi không ngốc đến mức không nhận ra những việc mà Lâm làm cho tôi, chỉ là tôi không dám thừa nhận, tôi không có can đảm để thừa nhận rằng anh có tình cảm với tôi nếu là thật thì loại tình cảm tuyệt vọng ấy chắc chắn sau này sẽ là thứ giày vò anh rất nhiều tôi thấy mình thật là lạ đã từng mong anh chết đi mới hà cơn hận thù vậy mà giờ còn lo lắng anh ta bị giày vò về sau thế nhưng bỏ qua chuyện hận thù thì chuyện ngày hôm nay tôi thấy mình thực sự vô lý lẽ ra tôi không nên vô cớ gây sự với lâm như vậy trong khi ngày hôm nay Anh ta không màng nguy hiểm Để cứu tôi Tôi còn nhớ câu nói hôm qua Lâm nói với tôi Trên đời này Không có gì đáng sợ hơn cái chết Tình huống xấu nhất Không phải là bị chà đạp làm nhục Thế nên chỉ cần em còn sống Thì dù có thương tổn cỡ nào Có bị dày vò cỡ nào Cũng có thể chấp nhận Nghĩ đến câu nói ấy Lòng tôi có chút mềm xuống Nên định tối nay tôi về Tôi sẽ lựa lời làm lành với Lâm Thế nhưng không cần đợi đến tối, buổi trưa Lâm đã nhắn tin cho tôi xuống xe. ban đầu tôi tưởng anh giận đến mức bắt tôi bỏ cả buổi học chiều nay về nhà cho anh ta hành hạ. Không ngờ vừa mới mở cửa xe ngồi vào. Anh ta đẩy về phía tôi một hộp cơm tấm, trông vô cùng sạch sẽ và một cốc nước ép. Ăn rồi uống đi, chiều học bốn tiết, em không nhịn được đâu. Lâm biết tôi định nhịn ăn trưa. Cũng không để bụng việc sáng nay nữa Mà hạ mình mua cơm cho tôi Tôi nhận lấy Rất lâu sau đó Mới nói ra được mấy chữ Chuyện sáng nay là em sai Lại ra em không nên nghi ngờ anh như vậy Em xin lỗi Được rồi, được rồi Tôi không giận em Cũng không thèm chấp em làm gì Em không cần nhắc đến nữa Nào, ăn cơm đi Anh không giận thật sao Ừ, em là vợ của tôi Tôi giận em làm sao được chứ? Tôi nghe xong liền xùy lên một tiếng. Không muốn giận, mà lại lấy việc công trả thù riêng. Tôi không hề lấy việc công trả thù riêng. Tôi chỉ muốn củng cố kiến thức cho em thôi. Mỗi lần nhắc là một lần nhớ. Em cảm thấy học không tốt. Tôi sẵn sàng phụ đạo cho em ở nhà. Như vậy đã đủ, để em thấy tôi không hề trả thù em chưa? Đúng là tôi không cãi được với tiến sĩ. Cuối cùng... Đành ngậm miệng mà ăn cơm Không hiểu sao lòng tự dưng nhẹ đi rất nhiều Ăn xong Lâm hỏi tôi Thế tối nay em có bận gì không? Có việc gì ạ? Trường tối tổ chức ăn liên hoan lên lương Mọi người thống nhất Đưa vợ hoặc chồng Hoặc là người yêu đi cùng cho vui Lâm không ngại dẫn tôi đi Tôi chẳng có gì mà ngại ngùng Với tư cách là vợ của Lâm Tất nhiên tôi muốn Anh được nở mày nở mặt Nên tôi nói với Lâm Vậy chiều nay, anh dẫn em đi mua váy, chờ em trang điểm và làm tóc nhé. Tôi thấy như thế này là được rồi. Riêng về vấn đề này, tôi thấy Lâm chẳng hiểu gì sất. Không sao, bởi vì anh là đàn ông, suy nghĩ đơn giản, nên tôi không bận tâm. Nhưng tôi thì khác. Buổi chiều học xong, Lâm đưa tôi về nhà tắm rửa, tiện thông báo với mụ dì ghẻ. Tối nay tôi và anh đi ăn bên ngoài. Tôi tiện đường, sẽ về bên kia để ngủ qua một đêm. Mụ gì ghè tối, cũng phải đi ăn với khách hàng, nên không có ý kiến gì. Tắm táp xong, Lâm chở tôi qua một cửa hàng quần áo trên phố, và mua cho tôi một chiếc váy. Hôm nay đi ăn với cả trường, vậy nên đắn đo mãi, tôi chọn cho mình một chiếc váy trễ vai màu trắng, nhưng vẫn vô cùng thanh lịch. Sau đó qua tiệm make-up, ngay gần đó để trang điểm. Tôi chỉ chọn tông nhẹ nhàng, tóc tôi chỉ uốn xoăn. Xong xuôi tôi cảm thấy ưng ý, liền cười tít mắt. Leo lên xe. Ra đến nhà hàng mọi người đã gần như đến đông đủ. Tôi đào mắt một vòng thì nhìn thấy chị Nguyệt đang ngồi ở phía gần trung tâm. Chị ta lúc nào cũng luôn giữ phong độ như vậy, khí chất con nhà giàu không thể nào lẫn đi đâu được. Lúc tôi và Lâm bước vào, mọi người đều ồ lên. Thầy Khoa nhìn tôi lắc lắc đầu. Không hổ danh là hoa khôi trong khối sinh viên của trường. Tại sao tiến sĩ Lê Lâm không hốt ngay và luôn chứ, không đợi cho em ấy kịp ra trường." Thầy Trình lúc này liền nói chen vào. "Bao nhiêu nam sinh viên tiếc ngẩn ngơ, bình thường đã sinh rồi, nay có tí son phấn lại càng sinh. Nhìn không ra Diệp anh của chúng ta đấy." "Này này, Diệp anh nào của chúng ta chứ, chồng người ta ngay bên cạnh, có muốn bị ăn đấm hay không?" Tôi bật cười cúi đầu chào hỏi mọi người, ở đây đa số là những thầy cô giáo. Đều đã dạy qua tôi, mọi người đều quen biết nhau, nên tôi không còn ngại ngần. Thầy Khoa kéo tôi vào lâm, bước vào phía trong rồi nói tiếp. Bình thường thấy Diệp Anh, ăn mặc đơn giản nên nhìn không ra, hôm nay thấy em ăn mặc đẹp thế này. Tôi còn không nghĩ, đấy là em đấy, cứ tưởng là tiểu thư khuê các nào cơ. Nói thật nha, nếu như không biết em sinh ra ở ngoài đảo, tôi thực sự nghĩ em là con nhà trâm Anh Thế Việt. Cái khí chất này, phải là con nhà giàu mới đúng. Thầy Khoa nói đến đây, tôi bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh của Nguyệt nhìn tôi. Tuy vậy, chị ta rất giỏi che giấu, trước mặt Lâm, chị ta vẫn luôn nở một nụ cười dịu dàng. Tôi nghĩ nếu năm ấy gia đình tôi không xảy ra biến cố, với sự giàu có mà bố mẹ tôi gây dựng nên, tôi cũng là một cô tiểu thư đài các xinh đẹp. Đáng tiếc vì sự ham mê sắc đẹp của bố tôi, sự tàn nhẫn của mụ dì ghẻ, cuối cùng thì tôi... Không có được một cuộc sống bình thường giống như bao nhiêu người. Từ trong đám đông, có người bỗng cười nói. Khí chất cái gì chứ? Khí chất tiểu thư ở đây phải nói đến Nguyệt xinh đẹp của chúng ta. Tôi nhìn người vừa nói xong, đó là giảng viên cùng Khoa với Nguyệt. Cũng chưa từng dạy tôi. Mấy lời này là cố ý so sánh, nhưng tôi không hề bận tâm, chỉ ngồi xuống cạnh Lâm. Không ngờ, anh vẫn dừng lại ở đó và tiếp tục. Với lại chẳng ai có khí chất tiểu thư Lại dung tục đến mức cướp chồng sắp cưới của người khác cả Có đúng không nào? Vấn đề giữa tôi Lâm và Nguyệt Vốn dĩ là một vấn đề nhạy cảm Rất ít khi được nhắc tới Trong nội bộ trường học Vì vậy khi nghe anh ta nói Mọi người bắt đầu quay sang nhìn chúng tôi Tôi thấy ánh mắt chị Nguyệt đầy ác ý Còn tên đàn ông kia Được thể tiếp tục mỉa mai Công là công mà phượng là phượng chưa bản chất là ngan là vịt thì làm sao ra được cốt cách của công của phượng có khoác lên mình bộ quần áo lộng lẫy hay vẻ ngoài xinh đẹp thì bản chất dung tục vẫn chẳng thể nào so sánh được với tiểu thư thực sự anh ta không dạy tôi tôi vốn không ngại nhưng ở đây đông người đều là đồng nghiệp của chồng tôi tôi không muốn làm cho lâm mất mặt nên chỉ im lặng mỉm cười thế nhưng đột nhiên tôi thấy lâm đưa tay xuống bàn tay trai sạn của anh nắm lấy tay tôi đan chặt những ngón tay của tôi anh chẳng ngần ngại ngồi dựa lưng vào ghế và sau đó lên tiếng cậu nói ai dung tục cướp chồng sắp cưới của người khác nào phiền cậu nói rõ ra chị nguyệt thấy vậy thì tỏ vẻ thanh cao kéo tay người đàn ông kia nói nhỏ nhẹ. thôi được rồi cậu đừng có gây chuyện thôi Nguyệt cứ buông tôi ra, cậu đừng có hiền mãi như vậy, cậu nhịn làm cái gì cho khổ, cậu càng thiện lương, người ta lại càng được nước lấn tới. Còn Lâm, anh vốn là người tôi vô cùng ngưỡng mộ, nhưng thật không ngờ anh lại tầm thường như vậy, lấy một đứa sinh viên bắt mũi chưa sạch và từ hôn với Nguyệt, vẻ vang lắm hay sao, mà còn phải hỏi tôi cái giọng đấy. Vẻ mặt của Lâm vô cùng bình thản, nhưng bàn tay nắm chặt tay tôi hơn một chút. Anh mỉm cười lên tiếng. Sinh viên bắt mũi chưa sạch, cậu quên, cậu cũng từng trải qua thời sinh viên, thế mà cậu lại thốt ra được câu này. Cậu là một giảng viên, việc đầu tiên là phải yêu quý, tôn trọng sinh viên của mình. Cậu coi thường sinh viên, cho rằng người ta là một đám bắt mũi chưa sạch thì lấy đâu ra tư cách để dạy người ta. Huống hồ sinh viên hay không thì cũng qua 18 tuổi, đủ tuổi yêu đương, đủ tuổi kết hôn, không vi phạm pháp luật. Cậu lấy đâu ra tư cách để cấm đoán và phán xét chứ? Tiện hôm nay có mặt mọi người ở đây. Tôi muốn nói rõ ràng một số chuyện để cho mọi người tránh bàn tán quá nhiều về vợ tôi. Thứ nhất, tôi từ hôn với Nguyệt trước khi tôi bắt đầu mối quan hệ với Diệp Anh. Vậy nên cô ấy không phải là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ này. Cũng không vì cô ấy mà tôi với Nguyệt hủy hôn. Cô ấy không hề liên quan. Và thứ hai, mối quan hệ của tôi và Nguyệt có rất nhiều sự thống nhất. Việc tôi hủy hôn cũng có sự thống nhất giữa hai chúng tôi. Và người ngoài cuộc như cậu vốn dĩ không thể nào hiểu. Nên tôi mong cậu đừng đứng đây vỗ ngực cho rằng mình là đấng cứu thế để đòi công bằng cho người khác. Ok. Còn nếu như muốn biết tôi và Nguyệt đã thống nhất những gì, cậu thân với Nguyệt như vậy, cậu có thể hỏi cô ấy. Thầy Khoa lúc này ở bên cạnh cũng lên tiếng. Tôi chơi thân với Lâm, nên tôi phần nào hiểu được. Cậu ấy hồi đó đồng ý lấy Nguyệt, bởi vì mẹ cậu ấy ép quá. Hay nói cách khác, là do người lớn, người ta định đoạt. Việc kết hôn này chủ yếu là kết hôn hào môn, để hai bên gia đình hợp tác làm ăn. Ai trong giới nhà giàu mà chẳng biết mấy kiểu kết hôn này. Thế nhưng hôn nhân không có tình yêu, thì đâu có được hạnh phúc. Thế nên Lâm nói chuyện hủy hôn với Nguyệt. Chỉ có điều do vài lý do nên chưa thể nào công bố rộng rãi. Vậy lại, Nguyệt Cố chấp cho rằng sau này Lâm sẽ suy nghĩ lại, nên cô ấy cứ để tin đồn là cô ấy với Lâm sẽ lấy nhau. Đến lúc cậu ấy gặp người cậu ấy có tình cảm thì cậu ấy không cần kết hôn hào môn nữa, đâu có gì khó hiểu cô đúng không mọi người. Diệp Anh là một cô bé ngoan học giỏi xinh gái, lại có nỗ lực vươn lên, sinh viên nhưng mà tương lai cũng mở rộng, chưa đâu phải kiểu ăn chơi đua đòi gì. Người ta không cần tiền bạc Người ta lựa chọn tình yêu Hai bên cũng đồng ý trong hòa bình Mình là người ngoài cuộc Mình không hiểu được thì mình đừng nói chứ Công ty nhà cậu ấy với công ty nhà Nguyệt Cũng cắt đứt mối quan hệ làm ăn Chấp nhận thiệt hại bồi thường đầy đủ Cho bên công ty của bố Nguyệt rồi Chứ đâu phải là không chịu thiệt thòi gì Bao nhiêu chục tỷ đồng Cậu nghĩ xem Ai cũng dám làm như vậy sao Tôi nói thật nhé Hồi ấy cậu ấy và Nguyệt Đã từng thống nhất, nếu sau này gặp người mình thích, thì đối phương được tự do. Thầy Khoa nói đến đây, lâm liền lên tiếng ngắt lời ngay. Thôi được rồi, không cần phải nói thêm. Chúng ta đều là những người có học, chúng ta đều trưởng thành cả rồi. Đến đây là đủ rồi. Tôi để ý lúc này gương mặt của chị Nguyệt thoáng chút lúng túng, còn hơi gắt lên với người tên là Nghiêm kia. Tôi bảo với cậu rồi là thôi cơ mà cậu biết cái gì mà nói chứ? tại vì tôi, tôi thấy bất công thay cho Nguyệt, thế nên tôi chưa từng cần. xin lỗi vợ người ta đi. Lâm không nói thêm gì. tôi cảm thấy thầy khoa sắp nói ra chuyện gì đó có liên quan đến Nguyệt và liên quan đến mối quan hệ của Nguyệt và Lâm. nhưng có lẽ bởi vì Lâm vẫn bị cái gọi là phong độ ràng buộc, dù sao đi nữa, anh cũng là đàn ông, cũng không muốn mang một người phụ nữ nào đó cho người khác bàn tán, nên anh lựa chọn không để cho thầy Khoa nói thêm. Sắc mặt của Nghiêm lúc này vô cùng khó coi, chắc chắn anh ta không hề cam lòng và cũng không muốn xin lỗi tôi. Nhưng ở đây ngoài các thầy cô, còn có vợ chồng của họ, nên cuối cùng tôi nghe được tiếng anh ta. Tôi xin lỗi. Mặc dù lời xin lỗi vô cùng gượng ép, nhưng tôi chẳng muốn bận tâm trước mặt mọi người lâm đứng ra bảo vệ tôi Đối với tôi như vậy là đủ rồi Thầy Trình và thầy Khoa cũng nhanh chóng Nở một nụ cười Và kéo mọi người xuống bàn ăn Thôi được rồi, được rồi Đợi người ai mà chả có đôi lần hiểu lầm nhau Mọi người hôm nay tề tiệu đông đủ Có mỗi chúng tôi trong hội độc thân Mới phải buồn thôi Nào nào, nâng ly uống đi Hôm nay được lên lương, không say không về Chẳng hiểu vì gì Mà tôi vui trong lòng Nên uống mấy ly lận Còn sang bàn đi mời cảm ơn các thầy cô Đã dạy dỗ tôi đến ngày hôm nay Và Lâm chồng tôi Anh cũng không cản tôi Chỉ dặn tôi nếu không uống được Thì để anh uống thay Nhưng mà tôi nào có mượn Có anh ở đây tôi lại yên tâm giao phó Cuộc đời mình cho anh ngay chứ Tôi không rõ tôi uống bao nhiêu ly rượu Tuy không say ngất ngường Nhưng mà cũng hơi lâng lâng. Đến khi tàn tiệc tôi chào mọi người rồi Sau đó ra xe cùng với Lâm Lâm cởi áo khoác, khoác lên vai cho tôi Sau đó chờ tôi về nhà Xe vừa vào sân vườn Tự động sáng lên Tiếng nước chảy róc rách bên hồ cá Hương thơm của các loài hoa Cũng thoang thoảng trong không khí Rượu thấm vào từng thớ thịt Nỗi nhớ mẹ ruột lại ra giết trào dâng Nhưng tôi không dám để lộ ra ngoài Chỉ lặng lẽ nhìn nơi hao hao giống Giống như nơi từng quen thuộc với tôi Chỉ là dù giống như thế nào Cũng không phải là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi đứng ngây ngốc ngoài sân, Lâm tưởng tôi say, liền vội vàng kéo tôi vào trong nhà. Tiếng xem cửa lách cách kêu theo gió, tôi cười và nói với Lâm. "Thầy Lâm, cảm ơn anh. Còn thấy tôi với em là trách nhiệm, còn đối với Nguyệt là tình cảm nữa hay không?" Không ngờ, Lâm vẫn thù dai như vậy, mồm nói tha thứ. Nhưng động một chút là chỉ chiết tôi. Tôi đứng dậy đi về phía Lâm, chủ động ôm lấy anh, giọng nói đầy nũng nịu Thôi mà, anh vẫn giận em à? Trưa nay em xin lỗi rồi cơ mà. Tôi không thèm giận, chỉ muốn khắc vào đầu em. Lần sau, không được quên, nghe chưa? Bây giờ, em là vợ anh rồi, đâu phải là sinh viên của anh đâu mà khắc với chả không khắc chứ. Em xin lỗi, để em đền cho anh nhé đền gì lâm còn chưa nói xong tôi liền bắt tay lên cổ lâm dưới ánh đèn màu vàng nhàn nhạt tôi đưa tay chạm lên môi lên sống mũi cao của lâm rồi ngay lập tức nhướng người hôn lâm hơi rượu nồng nàn phà ra môi lưỡi chạm nhau tôi thấy yết hầu của lâm khẽ động không gian tĩnh mịch tôi nói với lâm em lấy thân đền liệu có được không lâm bất chợt siết chặt lấy tôi hai tay ôm eo tôi hơi thở của anh trở nên gấp gáp có lẽ do rượu nên lầm có chút không kiềm chế anh cúi đầu và nhanh chóng dùng môi mình phủ lên cánh môi của tôi cứ như vậy hôn tôi cuồng nhiệt sắp tới đi thực tập em muốn thử thách bản thân một chút công tác xã hội trong doanh nghiệp cũng khá cần anh xin cho em thực tập ở công ty của bố mẹ có được không thử vài tháng xem mình có phù hợp với doanh nghiệp ở ngoài hay là ở nhà nước. Lòng ngực của anh đập rất nhanh, cuối cùng anh thở ra một tiếng, đáp lại đúng một chữ ừ. Tôi và Lâm ở lại căn nhà đó đến Chủ Nhật, mới quay về căn biệt thự của mụ dì ghè. Khi tới căn biệt thự, ông Quang cũng đi công tác về, và đang ngồi cùng với mụ dì ghè trên ghế sofa. Nhìn thấy tôi và Lâm đến, ông liền gọi chúng tôi vào và nói ngay. Hai đứa vào đây xem đi. Bộ năm tháng 1 tới Là kỷ niệm 15 năm Ngày cưới của bố mẹ Bố định mua chiếc vòng tay này Tặng cho mẹ Hai đứa thấy thế nào Tôi thực sự là chẳng có hướng xem Nhưng bởi vì muốn xây dựng hình ảnh con dâu hiếu thảo Nên tôi vẫn xông sáo Ông Quang dơ cho tôi Hình ảnh chiếc vòng tay làm bằng vàng Khá là to Mặt gắn một viên kim cương Giá hơn 100 triệu là vàng trắng Mụ gì ghẻ xua tay Công ty đang khó khăn. Làm bữa tiệc bình thường là được rồi. Không cần phải mua quà cáp làm gì. Món quà này có đáng giá bao nhiêu đâu. So với những món mà tôi tặng mình trước kia chẳng là gì. Khó khăn thì khó khăn. Tôi không lấy tiền công ty tôi mua là được. Tôi bỏ tiền túi. Thế nên mình đừng tiếc. Chiếc vòng này tuy rẻ. Nhưng mà phiên bản giới hạn chỉ có đúng 3 cái. Bao nhiêu cây vòng tiền, đắt tiền mình bán đi để bồi thường cho công ty rồi. Hiện tại... Tôi chỉ có thể mua cho mình cái vòng vừa vừa thế này thôi Đợi sau này công ty ổn Tôi bù cho mình Cái phiên bản chỉ có một nhé <cười> Vâng Thế thì tùy mình Đúng là nhà giàu có khác Một trăm triệu chỉ như số bạc lẻ Tôi nhìn chiếc vòng Nghĩ đến chiếc vòng chỉ có ba cái Lại nhìn đến kết cấu của nó Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ Trong lúc Lâm đang nói chuyện với ông Quang Về việc qua đợt Tết Dương Lịch Tôi sẽ đi thực tập ở công ty Thì tôi nhìn chiếc vòng Tỏ vẻ trầm trồ và ngưỡng mộ tấm lòng Của ông Quang Dành cho mụ dì ghẻ Mụ dì ghẻ được thể Đắc ý vô cùng Gương mặt không thể nào giấu được Một nụ cười mãn nguyện Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Sao sáng chờ anh về, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta vừa may lắng nghe được tình cảm vô cùng là thân thiết và à, sâu đậm của chàng trai tên là Lâm dành cho cô gái tên là Diệp Anh. Rõ ràng Lâm không biết Diệp Anh chính là Thảo của ngày xưa nhưng vẫn luôn đối đãi với cô bằng một tình cảm chân thành và luôn sẵn sàng bảo vệ cho cô. Liệu rằng khi mà biết được bí mật thì Lâm lại có phản ứng ra sao đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo của bộ truyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Còn bây giờ thì cho phép tâm an xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày rất nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.